Chương trình nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi trường kỳ đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam sau hàng chục năm dươngg hiến cuộc đời mình cho âm nhạc nhạc sĩ Nhật bằng đã qua đời vào lúc 8 giờ30 tối thứ sáu mùng 7 tháng 5 năm 2004 hưởng thọ 74 tuổi, tại Fairfax, tiểu bang Virginia. Từ nhiều năm nay, ông an hưởng tuổi già bên cạnh vợ con, cũng như có thú gặp gỡ bạn bè trong vòng thân mật. Nhóm bạn của ông là những người đã từng cùng với ông hoạt động từ thập niên 50, quy tụ thành một nhóm được gọi là nhóm ngày thứ năm Thường được những người trong nhóm gọi theo tiếng Pháp là Club Jardy, gồm các nhạc sĩ Nguyễn Túc, Anh Ngọc, Văn Phụng, Châu Hà, và một số nghệ sĩ khác ở quanh vùng Hoa Thịnh Đồn. Trước ông, một hội viên của Club Jory là nhạc sĩ Văn Phụng đã vĩnh viễn ra đi. Những lần gặp gỡ bạn bè đó chính là những giây phút để nhật bằng hồi tưởng lại một thời kỳ cực thịnh của nền tân nhạc Việt Nam, mà phần lớn được phát triển qua những chương trình ca nhạc phát thanh. Với những tên tuổi vừa được nhắc tới đã tạo được rất nhiều ảnh hưởng lên những người yêu nhạc. Với sự ra đi của nhạc sĩ Nhật Bằng, Nghệ sĩ bắt đầu song. Xin gửi đến quý vị một chương trình tưởng đặc biệt về một nghệ sĩ thiên dễ mến. Có nhiều đóng góp cho nền tân nhạc Việt Nam. Sau những tiếng ca xanh sự đằm ơ Nhạc phẩm vừa đến quý vị để mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống hôm nay là sau Lũy Trè Sành của Nhật Bằng, một trong những nhạc phẩm ứng ý nhất của ông do Kim Tước trình bày. Nhật Bằng đến với âm nhạc rất sớm. Khi mới lên 17 tuổi vào năm 1947, ông đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay mang tên Đợi Chờ, ghi lại một mối tình thời học trò của ông khi còn ở hậu phương. Nhật Bằng cho biết tựa đề chính của nhạc phẩm này là Hoa Trăng, Nhưng khi người bạn rất thân của ông là cố nhạc sĩ Phạm Bình Trương mang vào Sài Gòn phổ biến, đã đổi thành đợi chờ. Nhật Bàng sinh năm 1930 tại Hà Nội, trong một gia đình có bốn người con. Thân phụ ông quê ở Thanh Hóa, thân mẫu ông là người Hà Nội. Ông là anh cả của ba nghệ sĩ đã có thời gian cùng với ông kết hợp thành ban hợp ca nổi tiếng Hạc Thành, gồm người em trai là Nhật Vượng và hai em gái là Thể Tần và Hồng Hảo. Tại Hà Nội, Nhật Bằng theo học trường Bưởi và là bạn rất thân của một số nghệ sĩ cùng lớp như Vũ Đức Nghiêm và Phạm Đình Trương. Một thời gian sau, gia đình ông tản cư và quê nội là Thanh Hóa. Tại đây, ông theo học trường Đào Di Từ và theo học nhạc với nhạc sĩ Đỗ Thế Phiệt về hòa âm và đàn piano. Đến năm 1950, Nhật Bằng một mình từ Thanh Hóa trốn gia đình về Hà Nội trước và tiếp tục theo học tại trường Hàn Thuyên. Năm sau, ông cùng với các em thành lập Ban Hợp Ca Hạc Thành, hoạt động với tính cách tài tử cho đến 3 năm sau mới trình diễn chính thức trên sân khấu và trên đài phát thành trong chương trình do ông phụ trách. Ban Hợp Ca Hạc Thành được biết đến nhiều qua những nhạc phẩm như Trăng Rừng, Được Mùa và một số nhạc phẩm từ được Ban Thăng Long trình bày. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, khi một thành viên trong Ban là Hồng Hảo lập gia đình, thì Hạc Thành tan giã. Để lưu lại nhiều luyến tiếc cho mọi người Trong thời gian ở Hà Nội Nhật bằng đã tung ra khá nhiều nhạc phẩm Như khúc nhạc ngày xuân Dạ tương sầu Và một chiều thu rang ra nhạc quân đội năm 1952 trong ngành quân nhạc cùng với các nhà sĩ nổi danh sau đó như Nguyễn Túc, Nguyễn Hiền, Văn Phụng, Đan Thọ, vân vân. Đến năm 54, ông tha trường quân nhạc vào Nha Trang và ở tại đây 2 năm. Trong thời gian này, ông đã cho ra đời những tác phẩm như Vọng Cố Đồ, Tiếng Vọng rừng xanh, vân vân. Trong số này có vài nhạc phẩm ông sáng tác chung với Đan Thọ. Đến năm 56, nhặt bằng vào Sài Gòn Và kể từ đó, những sáng tác của ông bắt đầu được biết đến nhiều. Trong suốt 13 năm, từ năm 56 đến năm 69, là thời kỳ sáng tác hang xanh của Nhật Bằng, đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất của cuộc đời nghệ sĩ. Ngoài những nhạc phẩm sáng tác riêng rẽ, Nhật Bằng còn sáng tác chung với những nghệ sĩ bạn như Nguyễn Hiền, Đan Thọ, Huỳnh Hiếu, Văn Phụng, Lê Văn Thiện, Xuân Lôi, Xuân Tiên và Thanh Nam. Những nhạc phẩm của Nhật Bằng được phổ biến nhiều trong thời kỳ này gồm khúc nhạc Ngày Xuân, Lỡ Làng, Mai Anh Về, Hãy Quên Niềm Thương Nhớ, Tình Nghệ Sĩ, Mưa Đầu Mùa, Hương Quê, Bóng Người Chiến Sĩ, vân vân Nhưng có thể nói nhạc phẩm được coi như gắn liền với tiên tuổi ông là Thuyền Trăng, trang tác chung với thành Nam. Trong thời gian đầu tiên làm việc ở Đài Phát Thanh Quân Đội, Nhật Bằng đã có dịp quen biết với một nữ nhân viên tùng sự tại đây tên Vũ Thị Tường Huệ. Và đến năm 1958, người thiếu nữ này trở thành vợ ông và đã nghỉ việc sau đó để quán xuyến gia đình. Vào thời kỳ này, Ban Tam Ca Nam có các tên ngộ nghĩnh là Đô Si ra đời, do ý kiến của nhạc sĩ Văn Phụng. Với bộ ba, Anh Ngọc, Nhật Bằng và Văn Phụng, Đô đã chiếm ngay được cảm tình của khán tính giả. Qua cách trang phục lạ mắt, với những chiếc áo nhiều màu sạc sỡ, với những sọc caro hay những hình vẽ chim cò Nhưng đặc biệt hơn cả là nghệ thuật trình bày những nhạc phẩm tươi vui. Phần lớn là cổ văn phụng như Vó Câu Nguồn Dậm hay Ta Vui Cà Vàng. Dương về lĩnh vực sáng tác, Nhật Bằng cho biết đến năm 69 thì ông không còn cảm thấy hứng khởi để tiếp tục công việc này, sau khi đã cho ra đời được khoảng trên 100 nhạc phẩm chương trình nghệ sĩ và đời sống đặc biệt tưởng nhớ nhạc sĩ Nhật bằng được tiếp nối sau đây. Với một nhạc phẩm rất nổi tiếng của ông, đó là Bóng chiều tà được trình bày qua tiếng hát Quang Dũng. Chiều ơi về đâu? Chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu. Chiều sương giếm lòng Sao đâu cánh chim lùa theo gió Chiều xa ngoài khơi Tuyền theo dòng nước về chốn xa vời cánh hoa phai sắc tàn Còn đâu chăng sáng bên vườn làng Chiều đi lòng nhớ bao nỗi u sầu. Chiều sương im lặng bua. Mơ sao đôi cánh chim lùa theo gió. Chiều xa ngoài khơi. Tuyên theo dòng nước về trốn xa vời. Cánh hoa phai sắc tàn. Còn đâu chăng sáng bờ bên vườn làng. Những giấc mơ tan. Vương theo gió bao khung đàn. Đâu dáng duyên xưa. Một chiều thu ta còn nhớ. Nhớ ngày con sao hương lạnh lùng thơ. Tuy sao vàng ta vươn mông trưa. Chiều sao hương lạnh lùng thơ. Tuy sao vàng ta vươn mông Chiều sao hương lạnh lùng thơ. Ngoài những hoạt động và các đài phát thanh sau khi ngừng sáng tác Nhật Bằng còn có thời gian hoạt động trong phạm vi vũ trường và các lớp Mỹ khi còn ở Sài Gòn. Ông đã cộng tác với vũ trường Đêm Mò Hồng từ đầu thập niên 70 cho đến khi đóng cửa. Với ban nhạc cộng tác với vũ trường này gồm Nguyễn Hiền, Quang Mai và Nghiêm Phú Phì. Nhật Bằng sử dụng Contrabass là nhạc khí ông ưa thích nhất mặc dù còn biết sử dụng violon, kèn và piano. Sau biến cố tháng 4 năm 75 Nhật Vàng và gia đình kẹt lại Việt Nam, trong khi ba người em của ông đã sang được Hoa Kỳ ngay trong năm đó. Trước tình thế đổi thay và gặp cảnh ly tán với những người thân thuộc, Nhật Vàng đã tỏ ra rất chán nản. Nhất là sau đó, ông còn bị đi tù vì đã phục vụ trong ngành tâm lý chiến, dù chỉ với chức vụ chuẩn úy. Trong suốt 7 năm bị giam cầm, Nhật Vàng đã không có bất sáng tác nào vì đầu óc ông luôn vướng bận với gia đình vợ con đang lâm cảnh khổ cực vất vả. Đến năm 1982, Nhật bằng được trả tự do với một nguồn cảm hứng gần như là kiệt quệ. Để ông chỉ tìm đến với ca nhạc như một kế sinh nhai. Khi cùng với nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu cùng với một vài nhạc sĩ trẻ ôm đàn đi trình bày những nhạc phẩm tiền chiến vào khoảng năm 1986. Khi những nhạc phẩm này được cho phép phổ biến do sự hưởng ứng nhiệt liệt của các khán giả Những chương trình ng nhạcc tiền chiến đã thu hút gặp rất đông người tham dự tại khách sạn bến nhé nhà hátan niên cũng như tại nhiều tụ điểm khác Kính thưa quý vị một lần nữa chương trình nghệ sĩ và đời sống xin gửi đến quý vị một sáng tác khác của Nhật Bản đó là nhạc phẩm Hương quê sáng tác chung với nhà sĩ Quỳnh Hiữu Hương quê sẽ được trình bày qua tiếng hát Mai Hương Căn cứ trên nội dung những sáng tác của Nhật Bằng, người nghe sẽ dễ dàng nhận ra ba thể loại khác biệt. Đó là nhạc quê hương, nhạc tình cảm và nhạc chiến đấu là thể loại ông sáng tác trong thời kỳ phục vụ trong quân ngũ. Những nhạc phẩm mang nội dung hướng về quê hương như ông nói đúng hơn là những nhạc phẩm liên quan đến những nơi chốn ông đã dừng trần hoặc cư ngụm một thời gian ngắn. Tiêu biểu về loại nhạc này là những nhạc phẩm như Bóng Quê Xưa, Anh Về Một Mùa Trăng, nước mắt quê hương, sâu lũy trè xanh, vân Về nhạc tình cảm, Nhật Bằng cho biết một phần những sáng tác của ông dựa trên những kinh nghiệm bản thân. Về loại nhạc tình cảm, người nghe đã từng được thưởng thức những nhạc phẩm tiêu biểu như Dạ Tương Sầu, Lỡ Làng, Bóng Chiều Tà, Một Chiều Thu hay Mai Ngày Anh Về, vân vân Qua đến loại nhạc chiến đấu trong thời kỳ quân ngũ, Nhật Bằng lại chứng tỏ thêm về khả năng đa dạng của ông. Những nhạc phẩm như Bóng Người Chiến Sĩ và Chiến Sĩ Ca là những nhạc phẩm được phổ biến rất rộng rãi. Nhất là nhạc phẩm Chiến Sĩ Ca có thể được coi là một trong những nhạc phẩm được biết đến nhiều nhất trong quân đội. Nhạc phẩm Chiến Sĩ Ca vừa được nhắc tới được Nhật Bằng sáng tác vào năm 68 và đã đoạt giải thi sáng tác nhạc trong quân đội. Vào năm 1990, Nhật Bằng cùng vợ và 5 người con được sang Mỹ theo diện HO Ông là một người con trai tên Nhật Hào, là một ca sĩ từng có nhiều hoạt động ở Việt Nam. Bốn trong số năm người con hiện ở Mỹ với ông đã thành lập một ban nhạc lấy tên là The Blue Ocean, nổi tiếng ở vùng Washington DC và các vùng phụ cận. Từ khi sang Mỹ đến nay, gia đình nhà sĩ Nhật đang định cư ở tiểu bang Virginia và ngôi nhà khang trang gia đình ông mới dọn tới từ giữa năm 99 ở tại thành phố Herndon thuộc Fairfax tiểu bang Virginia. Sau một thời gian, dần dần Nhật Bằng cảm thấy thích hợp hơn với cuộc sống nơi xứ người. Nhưng dù sao thì công việc sáng tác nơi ông đã lâm vào một trường hợp trì trệ để chỉ sáng tác được vòn vẹn có vài nhạc phẩm trong vòng 14 năm. Hầu hết những nhạc phẩm đó được sáng tác trong những năm đầu tiên khi niềm thương nhớ quê hương của ông ở trong thời kỳ mãnh liệt nhất. Từ một vùng đất lạnh lẽo miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và bằng đã hướng tâm hồn mình về nơi quê cha đất tổ để tạo thành những ca khúc như nước mắt quê hương nếu có em về thăm quê cũ mùa đông tuyết trắng vân vân Im bitchen sou nói đi bên nick cô thời gian Vào năm 1992, những bạn bè nghệ sĩ và thân hữu của Nhật Bằng đã tổ chức một đêm kỷ niệm 45 năm sinh hoạt âm nhạc của ông tại Virginia với một số khán giả tham dự rất đông. Đêm kỷ niệm đặc biệt dành cho ông đã được sự tham dự của rất nhiều giọng ca tiên tuổi như Mai Hương, Kim Tước, Hà Thanh, Anh Ngọc, Văn Phụng, Châu Hà, Vũ Anh, Vân vân Tất cả những nghệ sĩ vừa kể đã trình bày lần lượt những ca khúc đánh dấu trong hoạt động âm nhạc của ông qua suốt 45 năm. Hai năm sau đó, vào năm 1994, một lần nữa, Nhật Bản đã tìm được niềm vui bên cạnh bạn bè khi xuất hiện cùng với Văn Phụng, Châu Hà, Đan Thọ, Anh Ngọc và Nguyễn Túc. Trong chương trình văn nghệ đặc biệt nhân dịp lễ hai bài trừng, do Hội Cựu học sinh Trương Vương vùng Hoa Thị Đốn tổ chức. Hình ảnh của ban tam ca Đô ngày nào lại được khơi lại nơi những tâm hồn nghệ sĩ. Mặc dù tuổi đời đã chồng chất, nhưng tâm hồn vẫn giữ mãi được sự trẻ trung. Đêm hội ngộ với những người bạn nghệ sĩ thân tình đó một lần nữa đã là một hình ảnh khó phai trong tâm hồn người nghệ sĩ hiền lành và ít nói. Khi còn sinh tiền, ngoài những sinh hoạt êm ả thường ngày, ngoài những lần chạy bộ để giữ gìn sức khỏe sau một lần phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, Nhật Bằng gần như hàng tuần đều đến họp mặt với bạn bè. Cuộc sống của ông cứ thế êm ả trôi qua, bên cạnh một nỗi hoài vọng về nơi quê cũ. sự kiện đó đã thôi thúc ông trở về thăm Việt Nam vào năm 98. Ông đã gặp lại một số nhà nhạc sĩ quen biết từ lâu như Hoàng Giác, Thiện Tơ, Tạ Tấn và Nguyễn Văn Tý, tác giả bài hát nổi tiếng Dư Âm. Theo Nhật Bằng, Chính ông là người đã mang nhạc phẩm này của Nguyễn Văn Tý về Hà Nội phổ biến, sau khi được sáng tác ngay tại căn nhà của ông ở Thanh Hóa, là nơi ông cũng đã trở về thăm phần mộ tổ tiên. Còn sáng tác nhưng trước khi qua đời Nhật bằng muốn lưu lại được kỷ niệm về cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình nên ông quá dự địch thực hiện một CD gồm 12 tác phẩmưng ý nhất của ông nhưng tiếc rằng niềm mơ ước của Nhật Bảng đã không có cơ hội thành tựu khi ông còn sống Tuy nhiên chắc chắn những người con của ông sẽ thực hiện niềm mơ ước đó cho ông trong một ngày không xa Kính thưa quý vị chương trình nghệ sĩ và đời sống đặc biệt tưởng nhớ nhà sách Nhật bằng đến đây đã chấm dứt cảnh kỳ và chương trình nghệ sĩ bờ đời sống xin gửi đến gia đình ông dòng thành kính phân ưu và mong hương ông sớm được về nơi ngoại